Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao anh phải vì cô mà tốn lời đây? Cùng lắm là anh chỉ cảm thấy cô đặc biệt vì cô không sợ mình nhưng anh thật sự không cần phải hiểu cho rõ. Anh nói sao ạ? Khang Mân Quân nhớ mày chờ nghe nốt câu hỏi của anh. À không có gì. Vậy thì cứ thế thôi. Phạm Húc Nhật đứng dậy đến bên bàn làm việc bên cạnh nhấn một phím ở trên điện thoại. Anna em dẫn Khang Tiểu Thư xa phòng nhân sự. Công việc cụ thể tôi sẽ nói trực tiếp với quản lý. Cảm ơn. Anh quyết định xử lý cho xong việc. Thư ký nhanh chóng đáp lệnh một tiếng vâng. Một giây sau Anna đã nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Khanh tiểu thư, mời theo tôi. Tốc độ thật là nhanh cha. Một giây trước đang nói thì một giây sau đã xuất hiện. Người này làm việc thật là nhanh nhẹn đó. Nhưng mà anh là đang muốn đuổi cô đi sao? Làm ơn đi mà. Cô còn chưa hiểu tình hình như thế nào. Sao anh cứ như thế mà đuổi đi cô đi chứ? Chờ đã. Cứ cứ như thế sao Cô đến nội dung công việc như thế nào còn chưa biết Sao anh đã bảo người dẫn cô đến phòng nhân sự đều rồi Mặc dù thời cơ thật là hiếm có Có công việc mới nên vui mừng Nhưng anh ta cũng không phải là động tài đó chứ Ít nhân cũng nên nói với cô Là cô sẽ làm gì ở bộ phận nào chứ không thế thì sao Phạm hốc nhật nhẹ nhàng liếc mày một cái Chân mày của anh vẫn nhíu lại như vậy Lại còn dám hỏi cô không thì sao ư Lại còn bày ra bộ mặt sữa sàn đó với cô Làm ơn đi Cô cũng không có sợ anh nha Cái gì Đôi mắt trỏng đen kia loa sáng một cách kỳ lạ Hơn nữa anh còn thấy ánh sáng kinh khủng của cô À không có gì Ý của em là cảm ơn anh Vội vàng nhảy ra khỏi kế xa lông Khang mân quân không nói thêm một lời nào cả Cô cũng thử nhận Chính là mình tự kỳ đó Nhưng không thể trách cô được nha Màu xem gã đàn ông kia mặt lạnh như tượng Đang trừng mắt những mày Chân của cô không nhũn ra đã may rồi Làm sao còn dám quắc mắt mà nhìn lại. Cũng mày là trái tim của cô đùa khỏe, nếu không thì đã chết chết vì cái khuôn mặt như là băng kia rồi. Anna vừa dẫn Căng Mân Quân đi, Phạm Húc Nhật liền lạc với quản lý nhân sự. Quản lý hứa à? Anna đang dẫn một người qua chỗ của anh. Anh sắp xếp cho cô ấy một chỗ trống trong phòng hành chính tổng hợp. Tiện thể hướng dẫn công việc cho quay luôn. Đúng vậy, nhờ bài, cảm ơn. Người kia cung kính có phần lo sợ trả lời. Phạm Húc Nhật nghe quen rồi nhưng cũng phần thấy phiền. Ngắn gọn bản giao công việc rồi sau đó cúp máy. Khi ngồi trở lại ghế làm việc, Phạm hôm nhật dựa lưng vào phía sau, bắt đầu suy đầu có một chút thay đổi mờ mịt. Anh luôn luôn duy trì một vẻ mặt, vui buồn gì cũng khiến người khác không thể nào đánh được. Bởi vì bất kể gặp chuyện gì, ánh mắt kia cũng tuyệt nhiên lạnh lùng không thay đổi. Mà chỉ người trước mặt mới thấy rõ sự lạnh lùng. Quả thật là lời đồn cấm có sai. Nhưng mô tả khác bao gồm tàn bạo lạnh nhặt, Mặt như băng Nói năng thận trọng Lãnh đạo đáng sợ Hùng thần ác xác Tóm lại tất cả những tính từ này chỉ là đều một mặt Còn có người vụn trộm gọi anh là trung quỳ Bởi vì trên thế gian tuyệt không có kẻ nào mặt lạnh hơn được Đến cả yêu ma quái quỷ Cũng sẽ bị anh dọa cho đông cứng mà bỏ chạy Nói thật Anh nghe xong chỉ cảm thấy thật là buồn cười Dù ra mọi người cũng không nói sai Khuôn mặt anh trời sinh vốn đã lạnh lùng Chỉ có điều đi trình hình E cũng là có dừa Cho nên cứ kệ người ta nói đi Nhưng suy nghĩ quanh quần Phạm Húc Nhật liền nghĩ tới Căng Mân Quân Nghĩa là cho dù hai lần gặp lại Anh đại khái cũng thấy được e ngại vài phần Sao cô có thể trái lại nở nụ cười với anh chứ Hơn nữa anh thấy trong đáy mắt của cô Không lấy một tia sợ hãi nào Mà chỉ có ý cười thật là nhẹ nhàng Cô quả thật rất là đặc biệt Gặp lại Cô lại cho anh cảm thấy cảm giác như vậy Mà trở về Anh vẫn cảm nhận được sự đặc biệt không thay đổi của cô. Cô, Căng Mân Quân, theo đánh giá của mọi người không phải là tuyệt thế sai nhân, nhưng cô lại có một phong cách rất đặc biệt, làm cho mọi người đều phải nhớ đến. Không phải chứ? Tại sao anh lại suy nghĩ về cô rồi? Anh không nên để mặc cho tâm tư đi lạc vào cảnh giới xa lạ như vậy. Cuộc đời anh trước giờ đều có chuẩn mực, và lại mọi thứ đều nằm trong giới hạn chuẩn mực. Anh không thể vượt qua khỏi quy của này mà cũng không muốn phải thay đổi. Phạm húc nhật thu hồi những suy nghĩ phiêu đáng trở lại là chính mình Không nên suy nghĩ đến những chuyện Hay là nhớ đến những người không nằm trong trần mực đó Nhưng mà vì sao anh cứ muốn nhớ đến như thế chứ Ông tơ bà Nguyệt nếu muốn giật dây Chỉ sợ người Phạm sẽ không ngăn được Trong phòng hành chính tổng hợp của tập đoàn Phạm Thí Mạnh à, em có bạn trai chưa? Nếu chưa em trai chị cũng không đến nỗi Hôm nào giới thiệu cho em nha Một chị đồng nghiệp A trách móc nói Chị nói gì cơ ạ? À, không cần. Càng mình quần có vẻ xấu hổ. Nó cũng rất là được nha. Càng 1m8, nặng 75kg, thu nhập 1 năm là... Chị B cũng chen vào. À... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net